Sau khi dì thẩm đã nấu xong cháo anh đặt vào khai rồi bưng lên lầu, đến trước phòng cô gõ cửa. Cốc cốc bên trong tĩnh lặng, đợi thêm một hồi vẫn không thấy gì cố bác Du mới tự đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng trống trơn, chỉ có tiếng nước chảy phát ra từ phía nhà tắm biết cô ở trong đấy nên anh đem bát cháo tiến lại phía bàn lại nhìn thấy trên đó vẫn còn đặt tờ báo mới sáng nay Mở phần tin tức kết hôn của hai nhà Giang Tô, mấy lời của Khương Triệt vừa nãy lại vọng lên trong đầu. Khi ấy Tống Vân Trì bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy anh đứng ở đấy có hơi ngạc nhiên tiến lại. Bác Du, cố bác Du cắt ngang dòng suy nghĩ, đặt khay bưng đồ xuống bàn, còn cố ý đè nó lên tờ báo che lại. Dì thẩm nói em không muốn ăn cơm, nên tôi bảo dì ấy nấu một chút cháo loãng. Tống Vân Trì ngồi xuống ghế lại nhìn thấy khay bưng đồ đè lên tờ báo Cô cũng chỉ là theo một phản xạ rất tự nhiên suốt tờ báo ra để nó sang một bên nhưng hành động nhỏ ấy cố bác du lại để vào mắt nghĩ đến tối qua tuy anh không nói gì nhưng cũng biết tâm trạng cô không tốt lại thêm tin tức hôm nay cùng với mấy lời của Trương Kiệt quả thực cố bác du có nghĩ hơi nhiều Tống Vân Trì cầm thìa lên ăn vài miếng Cô vốn chỉ là hôm qua sau uống nhiều rượu nên giờ cảm thấy đau đầu chỉ muốn ngủ một giấc trước đã nên miệng thấy không hợp vị Cô đặt thịa xuống Cứ để đây đi em thấy mệt muốn nghỉ một lúc dậy sẽ ăn sau cố bác dù quan sát vẻ mặt của cô nhưng thái độ vẫn lãnh đạm mà hỏi Mệt thế nào? Có cần mời bác sĩ không? Không cần đâu em ngủ một giấc là được Nếu cứ giả vờ như mình không bị thương Thì sẽ không bao giờ chữa lành được vết thương của chính mình Cô bác Du nói một câu như vậy Rồi cũng quay người rời đi Để lại Tống Vân Chi ngồi đó Ngẩn ra một hồi không hiểu gì Khi cánh cửa đóng lại Cô mới khẽ nhíu mày cố bác Du này sao vậy nhỉ Nói chuyện âm binh quá khí Đâu phải kiểu của anh ấy Đầu cô lại thấy đau nhức rồi Không suy nghĩ nhiều nữa Tống Vân Chi đi lại phía giường nằm xuống rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ thời điểm ấy tại Giang Gia chiếc xe của Giang Hoài Ninh chạy vào bên trong sân hắn vừa bước xuống đã liền gọi chú Phương quản gia từ trong nhà vội vã chạy ra ngoài thiếu gia thư ký Lâm về rồi đang ở trong thư phòng đợi thiếu gia Giang Hoài Ninh gật đầu sau đó liền tức tốc đi thẳng vào trong nhà hướng lên lầu trên đến chiếc thư phòng đẩy cửa bước vào Ngay khi ấy, Tô Ân cũng đứng ở một vị trí cách đấy một khoảng không xa, quan sát hành động của hắn. Sao Hoài Ninh tiến lại phía bàn làm việc ngồi xuống, hướng mặt nhìn lên Thư Ký Lâm hỏi. Điều tra được gì không? Thư Ký Lâm lấy trong túi áo ngực ra vài bức ảnh xưa cũ, đặt xuống bàn rồi nói. Tôi đến Hải Thượng, đã hỏi hết những người ở gần đó, nhưng chỉ những ai gốc đấy lâu đời thì mới biết. Còn những người về sau di dân chuyển đến thì không ai biết nhà họ Tống. Sao Hoài Ninh khẽ cao mày? Tại sao? Theo tôi điều tra được, quả thực năm xưa phủ tư lệnh với nhà họ Tống là chỗ thân tỉnh qua lại. Tống Minh với cố Vân Nam, tổng tư lệnh bây giờ là bằng hữu cũng là chiến hữu. Tống Minh có một cô con gái tên là Tống Vân Chi cùng với cố Bắc Du và Lục Chính Phong có thể xem là Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng vào năm dân quốc thứ 16, xảy ra nội chiến giữa quốc dân đảng và đảng Cộng sản, Tống Minh gửi con gái cho cố phu nhân chăm sóc, ông ta cùng với cố Vân Nam và cố Bắc Du dẫn quân ra tiền tuyến. Hai nhà vốn qua lại thân thiết nên người dân thời đó đều biết, chỉ là từ sau khi xảy ra chiến sự họ ít thấy cô con gái của Tống Minh xuất hiện, nghĩ rằng cũng là do cố Bắc Du và Lục Chính Phong đều phải ra chiến trường. Tống Vân Chi chỉ chơi quanh quẩn ở trong cố gia. Dần dần về sau không ai thấy mặt Tống Tiểu Thư nữa. Có người cho rằng, sau khi Tống Minh hy sinh trên chiến trường, Tống Vân Chi cũng được cố gia sắp xếp đưa ra nước ngoài để tránh chiến sự. Tôi tốn công lắm mới có được một vài bức ảnh lúc nhỏ của Tống Tiểu Thư và cha mình. Sang Hoài Ninh cầm lấy mấy tấm hình lên, ảnh cũ đến mức đã sờn trắng vài chỗ. Chất lượng cũng mờ nhạt khó nhìn rõ nét, chỉ thấy trong hình là bé gái ngồi trên đùi của một người đàn ông. Để xác định được bé gái này và Tống Vân Chi bây giờ có giống nhau hay không, quả là không thể. Vậy Tống Vân Chi xuất hiện trở lại đây từ khi nào? Thư ký lâm khẽ lắc đầu. Không tra được, họ nói thời gian qua cũng có nhiều vị tiểu thư thường lui đến phủ tư lệnh, nhất là sau khi cố bác du nhậm chức tư lệnh ở Thành Đô. Nói là nghĩ cố phu nhân xa con nên muốn đến trò chuyện cho bà bớt buồn. Nhưng mục đích vẫn là muốn kết thân. Có điều cố phu nhân có vẻ không ưng ai cả. Bọn họ đều nghĩ rằng phủ tư lệnh đã chấm cô con dâu họ Tống từ lâu trước đó rồi. Tống tiểu thư đến Thành Đô cũng có lẽ là ý muốn của vị phu nhân này. Giang hoài ninh cao mày. Hắn đang nghĩ không lẽ chỉ là người giống người. Nhưng dù sao Tống Vân Trì so với Hạ Kiều vẫn có điểm khác. Chỉ là hắn luôn có cảm giác không đúng ở chỗ nào đấy. Một người sống sờ sờ, không lý nào lại không có bất cứ tin tức gì những năm qua. Thư ký lâm, anh bố trí người ở lại đó để theo dõi. Được thì tìm cơ hội tiếp cận cố phu nhân thăm dò về Tống Vân Tri. Thư ký lâm gật đầu, sau đó lại nói Phải rồi Thiếu Sa, nghe nói mấy ngày nữa sẽ tổ chức lễ cưới của Thiếu gia và Tô Tiểu Thư. Phải, bộ như vậy sao? Giang Hoài Ninh nhìn lên Có vấn đề gì? Không vấn đề Chỉ là Giang Thiếu Phu Nhân mới mất chưa được một năm Giờ Thiếu Giang vội vàng nạp ghế thất Giang Hoài Ninh thở mạnh Ném mấy tấm ảnh xuống bàn Hắn thật ra cũng chưa muốn tổ chức lễ cưới Vào lúc này Chỉ là Tô Ân lại lấy Tô Đốc Quân ra làm sức ép Hắn buộc phải Lui một bước đã Cũng 4 tháng rồi Có gì mà không được Nghe vậy Thư Kỳ Lâm cũng không nói được gì nữa Bỗng lúc này bên ngoài vang lên giọng nói của phương quản gia. Thiếu gia, thiếu gia, lão gia đến. Nghe giọng hốt hoảng của quản gia, Giang Hoài Ninh nhận ra bất ổn liền vội vàng tứng dậy mà trở ra ngoài. Hắn vừa đi xuống dưới phòng khách, nhìn thấy ba mình ngồi ở đấy liền tiến lại. Ba đến có chuyện gì sao? Vừa dứt lời, Giang Ninh viễn phi cây gậy trống của ông ta vào cẳng chân của hắn. Sao Hoài Ninh liền khụy quỳ một chân xuống sàn Ông ta quát lên Mày còn dám hỏi chuyện gì sao Tin tức hôm nay là thế nào Dường như cũng đã đoán trước được sự việc Sao Hoài Ninh vẫn bình tĩnh trả lời Như bà đã đọc trên báo Mấy ngày nữa con sẽ kết hôn cùng Tô Ân Mày Một cái chuyện lớn như vậy mà mày lại không báo với bà Con cũng chỉ mới quyết định Tính hôm nay sẽ nói Nhưng không ngờ báo đưa tin nhanh như vậy Giang Ninh Viễn tức đến tím mặt. Không được, dừng lại lễ cưới ngay. Chuyện này đã bàn với Tô Đốc Quân, nếu hoãn lại, e là sẽ khó ăn nói với nhà họ. Thế mày bảo ba mày, phải ăn nói thế nào với hạ lão gia đã quá cố hả? Hạ Kiều mới mất chưa được một năm, mày đã vội nạp tô ân vào phủ. Mày không sợ con bé oán trách hay sao? Mày tính để cho thiên hạ nói, giang già bạc tỉnh bạc nghĩa sao? Người đã mất rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều đến làm gì. Mày... Giang Ninh Viễn tức đến gân mặt nổi lên Ông rời ghế nhặt lại cây gậy của mình Vung lên định đánh xuống người hắn Thì khi ấy Tô Ấn xuất hiện Giang Lão già Nghe thấy giọng nói Ông ta cũng dừng lại hành động của mình Nhưng cơn tức giận thì vẫn chưa thể nguôi Tô Ấn tiến lại cúi đầu chào một cái rồi nói Giang Lão già Cháu biết lúc này chưa thích hợp Để tổ chức lễ cưới Trong lòng cháu cũng rất ái náy Với thiếu phu nhân đã mất Chỉ là trong có thai với Hoài Ninh rồi Lời mà ả vừa nói Khiến ai cũng kinh ngạc Đến cả sang Hoài Ninh Giờ cũng mới biết Hắn vội đứng dậy nhìn sang ả Em có thai rồi từ khi nào Tô Ấn mỉm cười Em cũng mới biết thôi Mấy ngày nay thấy bụng xạ khó chịu Để đi khám Bác sĩ nói thai hơn một tháng rồi Gương mặt sang Hoài Ninh có phần khởi sát Hắn cười hát sang một tiếng Lại nhìn xuống phần bụng của ả Khi ấy, Tô Ân hướng đến Giang Bình Viễn. rằng lão già nếu cảm thấy khó xử trong chuyện này, vậy thì cháu đành chịu ủy khuất một chút, đợi sau khi sinh con thì tổ chức cũng được. Tính toán ra sinh đứa bé này xong thì cũng vừa vặn qua sỗ đầu của Hạ Kiều, như vậy chắc sẽ không sao. Giang Hoài Ninh nghe vậy cũng liền nói với ba mình. Không được, nếu để Tô Ân không cưới mà trừa ảnh hưởng đến danh tiết của cô ấy, mà phủ Tô Đốc Quân chắc chắn sẽ không đồng ý. Giang Ninh Viễn cũng hiểu được vấn đề này dù sao Tô Ân cũng là tiểu thư họ Tô có tiếng ở Việt Thành nếu để chuyện con gái nhà họ trưởng mà không cưới e là Giang già cũng bị đảm tiếu. Giang Ninh Viễn dối xen khó xử nhưng đến cuối cùng ông chỉ có thể miễn cưỡng thở hát ra một tiếng rồi nói Chuyện đã như vậy rồi cứ thế mà làm. Nói xong câu đấy Giang Ninh Viễn cũng quay người rời đi khóe miệng của Tô Ân lúc này cũng khẽ gọng nhẹ lên. Tối hôm sau, biệt thự dư niên. Tiệc tẩy trần của Tống Vân Trì được tổ chức không quá lớn. Dù sao, cô ở đây cũng chẳng có danh tiếng gì ngoài thân phận em gái cố từ lệnh. Thế nên chỉ là mời một vài vị khách quen biết của cố bác Du, mục đích để họ biết mặt nếu sau cần gì thì chiếu cố giúp đỡ cô một chút. Hơn nữa, Tống Vân Trì cũng không muốn quá đông người. Dù thế nào Hạ Kiều trước đây cũng rất có tiếng, tránh cho đông quá lại lắm chuyện bản tán. Mục đích của cô vốn cũng chỉ là mượn bữa tiệc này, mời Giang Hoài Linh đến, dụ hắn rơi vào một cái bẫy mỹ nhân tường mộng. Ngay cổng ra vào của biệt thự, cô cùng cố bác Du đứng đây đón khách. Lúc này Lục Chính Phong xuất hiện, trên tay còn sách một hộp quà có thắt lụa đỏ mà tiến lại. Nhóc con, chào mừng anh đến với Thảnh Đô. Tống Vân Trì khẽ cười nhận lấy hộp quà cũng vui vẻ đáp lại. Cảm ơn tiểu đại ca. Lục Chính Phong nghe thấy cao hứng đưa tay xoa đầu cô một cái. Phải vậy mới đúng. Khi ấy cố Bắc Du đứng bên cạnh hắt tay Chính Phong ra, ánh mắt anh lạnh lẽo. Chào mừng cái gì? Thành Đô là nhà cậu sao? Lục Chính Phong lử mắt nhìn sang anh. Cậu thị uy với tôi đấy à? Sợ tôi không biết cậu là tư lệ sao? Nếu biết thì sao lần trước tiệc tẩy trần của tôi Cậu không mang quà Cả cái thành đô này đều trong tay cậu Cần gì chút quà của tôi Cái tên này nhỏ nhen thế Cậu còn ganh tị với cả Vân Tri à Tống Vân Trì ở bên nghe thấy Bọn họ tranh cãi lại bật cười Hai người này ở cạnh nhau Thì không nói chuyện tử tế được hay sao Cô sau đó phải lên tiếng Chính Phong Anh giúp em đem quà vào trong Em ở lại đón khách một lúc nữa Nghe thế chính phong cũng gật đầu Nhận lại hộp quà rồi đi vào trong Trước đó vẫn không quên Liếc qua cố bác du Trêu ngươi anh một cái Sau khi lục chính phong vào trong chưa lâu Thì sang hoài ninh cũng xuất hiện Tối nay hắn không đi một mình Mà cùng với tô ân Tống Vân Trì đứng đấy Nhìn thấy hai người họ khoác tay nhau Từ ngoài xe tiến vào Những chuyện lúc trước dường như đang tái hiện Về trong tâm trí của cô Đôi mắt dần dần chuyển sang đỏ Bàn tay cô cũng vô thức Vo trọn lại cố bác dù đứng bên cạnh nhận ra sự bất thường Của cô Anh lên tiếng nhắc nhở Kiểm soát cảm xúc Ngay vậy Tống Vân Chi mới thả lỏng cơ thể mình Quay lại về trạng thái ban đầu Khi ấy Giang Hoài Ninh Cùng Tô Ân bước đến Hắn mở lời chào cố tư lệnh Tống Tiểu Thư cố bác dù bắt tay với hắn Cảm ơn Giang Thiếu Gia và Tô Tiểu Thư đã bớt chút thời gian quý báu đến tham gia tiệc. Đoạn cố bác Du tỏ ra như thất thố mà nhìn Tô Ân nói. À, có lẽ nên gọi là Giang Thiếu Phu Nhân mới phải, là tôi đã sơ ý rồi. Tô Ân mỉm cười. Cố tư lệnh không cần câu nệ. Dù sao chúng tôi mới chỉ báo tin, vẫn chưa chính thức, không thể trách được tư lệnh việc nhỏ này. Nghe nói Tống Tiểu Thư là em gái của cố tư lệnh. Mới đến thành đô đã vô tình giúp đỡ cửa tiệm Giang Gia xử lý một chuyện. Tôi đã rất nóng lòng muốn gặp mặt cảm ơn, nay mới có dịp. Đoạn Tô Ân quay mặt nhìn sang phía Tống Vân Chi vui vẻ tính chào hỏi một chút, thì ánh mắt ả lập tức lộ ra sự hốt hoảng. Hạ, Hạ Kiều. Trong đầu ả thốt lên, vẫn may là còn kiểm soát không bật ra thành tiếng. Chỉ là Tô Ân nhất thời sửng sốt đến độ quên mất, phải làm gì? Lúc này Tống Vân Chi lên tiếng Giang Thiếu Phu Nhân lần đầu gặp mặt Tô Ấn vẫn chưa thoát ra được cảm xúc hiện tại mặc dù Ả nhận ra có một vài điểm nhìn khác rõ nhưng không hiểu sao đối với một gương mặt giống Hạ Kiều đến 7 phần như vậy vẫn khiến Ả kinh sợ sang Hoài Ninh lại thấy Tô Ấn ngây ra hắn liền nhắc nhở Tô Ấn, đến lúc này Ả mới tỉnh táo lại nở một nụ cười gượng gạo Xin lỗi Vì Tống Tiểu Thư sống với một cố nhân nên tôi nhất thời hỗn loạn. Cô mỉm cười. Ồ, tôi giống với cố nhân nào vậy? Giang hoài Ninh lúc này liền chen vào. Không có gì quan trọng cả, Tống Tiểu Thư không cần để ý làm gì. Tống Vân Tri cười diễu trong lòng. Không quan trọng, Hạ Kiều, mày nghe thấy chưa? Tô Ân từ khi nhìn thấy Tống Vân Tri, cả người ả gai lạnh lên. Ả cứ nghĩ mấy ngày qua sang Hoài Ninh để ý Tống Vân Chi là vì thân phận em gái tư lệnh nhưng hôm nay gặp mặt thì à biết rằng là vì gương mặt giống Hạ Kiều tính bảy phần này Tô Ân cố gắng tỏ ra bình thường mà nói Hoài Ninh chúng ta đừng làm phiền họ đón khách nữa em mang thai nên đứng lâu cảm thấy có hơi mệt chúng ta vào trong đi Tống Vân Chi nghe thấy Tô Ân mang thai dường như vết thương lâu ngày của cô lại sách toàn ra Bọn họ có con rồi, nếu như ngày đó cây thai trong bụng cô giữ được thì có lẽ mùa thu tháng 10 đứa bé cũng được đến với thế giới này. Cô nhìn chằm chằm vào phần bụng ả, ánh mắt lộ ra sát khí. cố bác dù lập tức xoay người chắn lại tầm nhìn mà nói với cô. Chẳng phải em có tiết mục mở màn sao, mau đi chuẩn bị đi. nghe vậy ánh mắt vừa rồi của Tống Vân Trì cũng thu về. Cô gật đầu một cái, sau đó cũng quay người rời đi. Vừa rồi đúng là cô có chút bất cẩn, nhưng cứ nghĩ đến đứa con trong buộc mình bị bọn họ hại chết, cô thật khó bình tĩnh. Tống Vân Trí quay về phòng mình, cô thay một bộ trang phục trung cổ thời nhà đường. Khi ngồi ở trước gương trang điểm lại, qua tấm gương nhìn thấy cố bắt dù bước vào, cô đứng dậy quay người đi lại phía anh. Có chuyện gì sao? Cô bác Du nhìn cô lạnh nhạt nói Nếu làm không được thì không cần làm nữa. Tống Vân Chi hiểu được lời này của anh. Cô cũng biết vừa rồi mình đã bất cẩn nên cúi đầu tự nhận lỗi. Khi nãy là em không bình tĩnh sẽ không có lần sau. Bản thân vẫn còn nhớ dung chuyện cũ thì không đảm bảo được. Cô bác Du vốn cho rằng Tống Vân Chi là vẫn còn lưu lại chút tình nghĩa với Giang Hoài Ninh. Vậy nên nhìn thấy hắn hạnh phúc bên Tô Ân. Liền cam chịu không được Nhưng đâu biết rằng trong lòng cô một chút tình Gọi là cũng không còn Chỉ còn đầy những thù hận Em đã từng nói Không nhớ Nhung thì làm sao báo được thù Đúng là em nhớ chuyện cũ Nhưng em sẽ không quay đầu Cô xoay người nhìn sang hướng khác Đôi mắt ánh lên lửa thù Nếu quay lại nhìn lần nào Thì em đáng chết lần đó Nhưng cảm xúc vừa rồi Đã quá lộ liễu Đừng nghĩ thay đổi gương mặt là đủ rồi, thứ cần làm là trước sau phải khác nhau, hai người khác biệt một cách bình thản. Lời vừa dứt, Tống Vân Trì bất ngờ quay lại, cô đưa tay túm lấy cổ áo anh kéo gần lại, bản thân cũng kiễng chân lên, áp môi mình chạm vào môi của cố bác Du rất thản nhiên. Sau đó cô cũng buông anh ra mà nói, như vậy đã đủ trước sau khác nhau như hai người chưa, cố tư lệnh. Cô Bắc Du nhất thời bị hành động của cô làm cho ngây ra không nói được gì. Tống Phân Chi lúc này cũng lướt qua anh mà đi thẳng ra ngoài khóe miệng cô khẽ cong lên. Chiều Mỹ nhận kế này đến cả cây vạn tuế ngàn năm cũng không thoát được. Trên khoảng sân rộng của biệt thự nơi tổ chức buổi tiệc tối nay quan khách đã đến đông đủ cũng là một buổi thích hợp để tất cả giao lưu trò chuyện cùng nhau. Khi ấy trên sân khấu chính được đặt một chiếc đàn cổ tranh. Tống Vân Trị bước lên trong trang phục nữ nhân nhà đường, tiến lại chiếc ghế ngồi xuống. Những ngón tay đã đeo móng nhựa đặt lên dây đàn chậm rãi gầy từng sợi. Tiếng nhạc trong veo mang âm vang vọng tới. Tất cả những vị khách có mặt ở đây đều ngơ ngẩn nhìn lên sân khấu. Cũng đã lâu rồi, bọn họ chưa được nghe sai điệu của đàn tranh. Nhất là trong thời buổi chinh chiến biến loạn, Những loại âm nhạc này đã trở nên rất xa xỉ. Khi trước ở thành đô có tiểu thư họ Hạ thông thạo cầm kỳ thi họa, mọi người cũng từng có cơ hội nghe được tiếng đàn của Hạ Kiều. Thế nên dân chúng ở đây mới xếp cô đứng trước con gái nhà họ Lưu, bởi chính vì tiếng đàn làm say đắm lòng người. Cả một khoảng không dường như chẳng tồn tại âm thanh nào khác ngoài tiếng đàn của cô, tất cả đều không hề rời mắt một giây nào cho đến khi tiếng đàn dừng lại có một nghệ nhân chơi đàn khác bước lên thế vào vị trí của Tống Vân Tri Cô ấy khi đi ra giữa sân khấu sáng người mảnh mai trong cổ phục nhà đường lại cảnh trở nên thướt tha yêu kiểu Tống Vân Tri đưa cánh tay lên ngang tầm mắt và tay áo dài rộng che kín gương mặt cô Nhạc vừa được gãy lên cánh tay hạ thấp xuống lộ ra một đôi mắt long lanh như sao đêm tất cả đều thẫn thờ sau đó là những bước chân uyển chuyển bàn tay mềm mại khẽ chuyển động, những ngón tay tựa như cánh hòa bùng nở Tông Vân Trì trình diễn một điệu múa giả yến vũ Lục Chính Phong ở bên dưới lần đầu tiên lộ ra một vẻ ngây dại anh ta trước giờ gặp qua bao mỹ nhân, cũng chưa từng thẫn thở đến vậy Chính Phong hơi nghiêng người sang phía cố bác dù đang đứng cạnh mình mà nói Nhóc con này học đàn múa từ lúc nào vậy? Tôi nhớ khi nhỏ con bé chỉ thích nghịch ngợm đi bắn tổ chim thôi mà. Vài mặt cố bác Du vẫn lãnh đạm khoanh tay trước ngực, nhìn lên phía sân khống mà nói. Không phải đã nói với cậu, em ấy được dạy dỗ rất nhiều rồi sao? Biết là vậy nhưng quả thực khác sang hồi nhỏ rất nhiều. Được rồi, tập trung xem đi. Lục chính Phong nghe vậy cũng không nói gì nữa. Khi ấy cố bác Du hơi xoay đầu nhìn đến vị trí của Giang Hoài Ninh. Hắn lúc này cũng chẳng khác gì một kẻ bị cướp mất hồn vía. Đến nỗi Tô Ân ngồi bên cạnh tức đến đảo mặt mà hắn còn chẳng đoái hoài tới. cố Bác Du quay lại nhìn lên sân khấu. Trong đôi đồng tử màu hổ phách in đậm rõ một sung mạo xinh đẹp khẽ uyển chuyển Một chút hương thơm bàn nãy của cô còn phẳng phất trên môi anh. cố Bác Du thừa nhận anh hùng vẫn là không qua nổi mỹ nhân. Chiều mỹ nhân kế này của cô chỉ dùng một lần nhưng chết cả tá người quả là không thẹn với lời đồn mỹ nhân đệ nhất thành đồ khi tiếng đàn rung lên một hồi dài động tác múa của Tống Vân Trì cũng chậm lại cô xoay người hơi nghiêng về một vĩa tà váy y phục đá về trước rồi một chân từ từ đưa về sau đá cong lên hai cánh tay cũng đưa về một bên gương mặt rồi dần vươn cao lên quá đầu Những ngón tay mềm mại khẽ tách ra tựa như hai cảnh hoa bung nở cánh. Tiếng đàn cũng dừng hẳn. Trong mắt tất cả bọn họ là một dung mạo phong tình bạn trùng. Khoảng không rơi vào một sự im lặng mất vài giây. Giống như mọi người đang nghĩ rằng tiết mục vẫn chưa kết thúc. Sau đó lại mới chợt nhận ra không còn gì nữa. Từ nuối tiếc rồi tràng tỉnh mà vỗ tay rầm rộ. Cố tư lệnh. Cô em gái này của cậu quả thực là Bảo Ngọc đấy. Mấy ngày trước còn nghe câu chuyện Tống Tiểu Thư giúp Giang ra Gia giải quyết một chút vấn đề hiểu lầm ở tiệm. Ai cũng ca ngợi Tống Tiểu Thư hiểu lý lẽ, thu phục lòng người. Hôm nay được chiêm ngưỡng một màn vũ cầm tuyệt hào thế này. Chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt. Tống Tiểu Thư xinh đẹp lại tài năng như vậy. Cố tư lệnh mời tiệc tẩy trần cho cô ấy chắc không phải là còn có ý đồ khác chứ. Tôi thấy Tống Tiểu Thư cũng đã đến tuổi Cần tìm một chỗ dựa cuộc đời Nếu cố tư lệnh không chê Thì trong nhà tôi còn có một quý tử Độ tuổi cũng không lớn hơn Tống Tiểu Thư là bao Không biết có thể vinh dự kết thân hay không Cố bác Du nghe vậy Ánh mắt vẫn hướng đến Tống Vân Chi Đang ở trên sân khấu mà lê tiếng Các vị hiểu lầm rồi Bữa tiệc hôm nay chỉ đơn giản Là tiệc tẩy trần cho Vân Chi Em ấy cũng vì bày tỏ Lòng cảm kích những vị khách đến tham dự nên muốn tự mình chuẩn bị tiết mục này. Ý định của Vân Chi khi đến Thành Đô là muốn phát triển tương lai ở đây. Vậy nên cũng muốn bày tỏ chút thành ý để các vị chiếu cố giúp đỡ thêm. Ngoài ra hoàn toàn không có mục đích gì khác. Còn về vấn đề chỗ dựa nửa đời sau của Vân Chi, không cần sắp đặt, tôi tôn trọng ý kiến của em ấy, hướng hồ. Đoạn cúng băng du quay mặt nhìn sang những vị khách tối nay, ánh mắt lạnh như hầm băng, Cả gương mặt đầy vẻ cương nghị, khẩu khí cũng ngạo nghễ. Phủ tư lệnh còn chưa đủ làm chỗ sợ hay sao? Lời này của cố bác Du người ngoài cũng chỉ nghĩ đơn giản cố ra là chống lưng bên ngoại của Tống Vân Chi. Vậy thì anh nói cũng chẳng sai. Cho dù Tống Vân Chi không gã đi thì phủ tư lệnh cũng đủ để cô ấm no hết một đời. Chỉ là tâm ý của cố bác Du dường như không phải là vậy. Lục Chính Phong lúc này cũng gật gù Đúng vậy, không chỉ có mình phủ tư lệnh, phủ đốc quân của Lục Gia cũng không để Tống Vân Chi phải chịu thiệt thòi đâu. Tống Vân Chi ở trên sân khấu nhìn cố bác Du và Lục Chính Phong đến khó hiểu. Hai cái người này bị sao vậy nhỉ? Thiết tiệc mời khách mà trông cứ như kiểu muốn tuổi khách về đến nơi vậy. Tống Vân Chi phải lên tiếng để dừng câu chuyện. Hôm nay mọi người là nể mặt cố bác Du nên đến tham sự tiệc. Tôi vô cùng cảm kích. Tiết mục vừa rồi cũng chỉ là muốn buổi tiệc có thêm phần không khí. Các vị thấy vui vẻ là được, không cần nghĩ phức tạp. Mọi người hãy bắt đầu tiệc, tôi xin phép lui vào trong thay y phục. Nói rồi Tống Vân Chi cũng cúi đầu trào, sau đó quay người rời đi. Cô trở về phòng mình, vốn là định thay đồ nhưng cô mới chỉ cởi một lớp áo khoác ngoài, thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Tống Vân Trì nhìn ra nghĩ cô Bắc Du sẽ ở bữa tiệc tiếp khách, nên bên ngoài chắc là gì thẩm đến báo chuyện gì đó. Tống Vân Trì cũng không mặc lại áo khoác nữa, trên người cô chỉ còn một lớp váy yếm, phần thân áo ôm quây lấy ngực, hồng eo được thắt lại bởi một đai lụa mềm. Cô đi ra mở cửa. Chưa đến 3 giây sau khi cánh cửa được mở ra, cô còn chưa kịp nhìn được đối phương là ai. Cả cơ thể Tống Vân Chi bất ngờ Bị một lực mạnh đẩy vào trong Cảm nhận phần eo mình Bị bàn tay đàn ông nắm chặt Xay người cô lại Cửa đóng Lưng cô cũng áp chặt vào bức tường bên cạnh Thân hình cao lớn phủ bóng Toàn bộ cơ thể Tống Vân Chi Cô lúc này mới nhìn rõ đối phương Phải mặt có chút hốt hoảng Bác dù Bàn tay anh vẫn nắm lấy eo Tống Vân Chi Trước đây đã từng bế cô mấy lần Nhưng lần nào cũng là vì cô bị thương nên anh không để ý đến. Cho tới lúc này, Cố Bắc Du mới phát hiện eo của cô rất mềm, dường như chỉ cần một cánh tay của anh cũng đủ siết gọn trong một vòng. Nghĩ đến điều đấy, quả thực là Cố Bắc Du rất muốn thử xem, có đúng như anh nghĩ không? Có điều vẫn chỉ dừng lại ở đấy. Anh nhìn xuống cô, giọng trầm trầm rất khẽ. Em không thấy mình nên giải thích một chút sao? Tống Vân Trì bị ngây ra vài giây, giải thích. Giải thích cái gì cô còn không biết nữa, bỗng nhiên ập vào đây kêu cô giải thích, không thể nói rõ ra được sao. Chuyện gì? Cô bác dù hơi nhíu mắt lại, cô vẫn còn gan hỏi ngược lại anh, là không hề để tâm một chút nào về hành động của nãy sao. Tại đây, chúng ta, nửa giờ trước. Tống Vân Trì khẽ cao mày nghĩ lại, sau đó mới chợt nhớ đến chuyện nửa giờ trước xảy ra trong phòng. Chẳng phải là cô chỉ hôn nghe anh một cái Vì anh cứ cương quyết cho rằng Cô làm không tốt sao Giờ bắt cô giải thích Có gì cần giải thích Tống Vân Chi trượt tròn mắt nhìn lên anh Bác dù không lẽ anh chưa từng hôn ai sao Vẻ mặt cô bác dù vẫn lạnh lẽo Việc đó có quan trọng không Nếu không thì chỉ là một cái hôn lướt qua như vậy Anh muốn em giải thích cái gì Muốn dùng mỹ nhân kế với tôi Tống Vân Trí nghe được lời đấy liền trột dạ cô nhìn anh mà kinh sợ quả thực là vì tâm tư của cố Bắc Du rất sâu xa và cẩn trọng vậy nên cô cũng muốn chơi chiêu với anh. Mục đích chẳng qua chỉ là muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh một chút. Nhưng Tống Vân Trì không ngờ rõ ràng cố Bắc Du là chúng Mỹ nhân kế nhưng lại vẫn có sự tỉnh táo nhìn thấu được mọi thứ cô còn không biết suốt cuộc chiêu Mỹ nhân kế của mình có tác dụng hay không nữa Có điều Tống Vân Trì vốn không hiểu không phải cố bác du chúng mỹ nhân kế mà vẫn giữ được tỉnh táo đúng hơn là anh vẫn luôn tỉnh táo biết rõ thấu hết nhưng vẫn chọn rơi vào cái bẫy mỹ nhân kế này của cô Tống Vân Trì lúc này cũng thẳng thắn Cố bác du tâm tư của người khác chỉ nên thấu một phần vừa đủ để giữ an toàn cho mình tương tật quá cũng không phải là tốt Cố bác du khẽ cong khóe miệng lên Thì ra là sợ tôi hiểu thấu tâm tư Thì cả đời này không thoát được khỏi tay tôi Vậy không lẽ cố tư lệnh muốn cả đời kiểm soát một cô gái Tôi chỉ có thể trả lời em một câu Quả thực là tôi chưa từng hôn ai Nhưng không có nghĩa là lần đầu thì sẽ không tốt Cố bác du tôi là kiểu Lần đầu một người nhiều lần sau Lời vừa dứt còn không để cho Tống Vân Chi hiểu được Cố bác du đã liền cúi xuống ngậm lên môi cô Tống Vân Chi bị hành động này làm cho sửng sốt đến tròn xoay mát. Bản thân nhất thời đông cứng không hề có phản ứng nào. Cho đến khi cô sực tỉnh táo lại thì toàn bộ hô hấp đều đã bị cố bắt dù khống chế trong miệng. Tống Vân Chi chống tay lên ngực anh, cố đẩy ra. Gương mặt kháng cự liền bị bàn tay anh nắm chặt chiếc cầm. Sức lực nữ nhân đã thua kém lại thêm hô hấp đang dần bị rút cạn. Phản kháng của cô vô dụng. Cứ vậy... Tống Vân Trì chỉ có thể phó mặc cho anh cản quấy. Đầu lưỡi của cô bác Du nóng bỏng, đảo đều trong khoang miệng cô. dường như còn có chút vị men của rượu tan vào. Và thoảng qua mũi là một mùi hổ phát nam tính. Đầu óc cô đang dần tê liệt, thật sự không nghĩ được gì khác ngoài sự cuồng nhiệt này của cố bác Du. Cho đến khi hơi thở của cô đã cạn kiệt, một chút sức lực yếu ớt đánh nhẹ lên ngực anh. Cô Bắc Du mới từ từ rời ra. Tống Vân Chi vội bắt lấy không khí thở gấp. Đôi mắt cô đã phủ một lớp xương mờ. Cô Bắc Du khi ấy áp má mình đến một bên gương mặt đã ửng đỏ lên của Tống Vân Chi. Giọng anh trầm khàn, mang theo hơi thở mạnh mẽ và vào mang tay cô. Đây là sự cảnh cáo. Đừng sại rột mà trêu chọc tôi. Hạ Kiều Lời giấc cố Bắc Du chỉ khẽ xoay mặt sang một góc nhỏ mở môi anh đã chạm nhẹ lên bảnh tay cô Tống Vân Chi hơi nhíu mảy lại bờ vai cô khẽ run khóe miệng cố Bắc Du nhức nhẹ lên bàn tay nắm lấy núm cửa mở ra sau đó cũng xoay người mà trở ra ngoài khi tiếng giày của cô Bắc Du đã xa dần Tống Vân Chi ở lại vẫn còn cảm thấy tránh chóng bên tay cô tự như bị ai dùng mê thuật mà cứ văng vẳng giọng nói của anh hai chữ hạ kiều vừa rồi thực là không giống với trước đây đã từng nghe, một chút trầm trầm đem theo sự ma mị len vào tâm trí, tựa như thành âm từ một không gian nào đó vọng tới vậy. Cô muốn loạn rồi, cô muốn dùng mỹ nhân kế với anh, chẳng qua là muốn có một chút tự làm chủ ván cờ. Cô bác dù lại dùng mỹ nam kế chỉnh đốn ngược lại cô. T đêm đó cô cược cả tính mạng, ôm cái chân to nhất thành đô để làm bàn đạp cho cuộc trả thù. Rốt cuộc là sai hay đúng Tống Vân Trì ổn định lại tâm trạng Sau đó cũng quay vào Để thay đồ Thời điểm này tại bữa tiệc cố Bắc Du vừa tiếp chuyện Với một vị khách Kết thúc bằng một lời chào vui vẻ Thì Lục Chính Phong đem theo Hai ly rượu đi lại đưa cho anh một ly cố Bắc Du nhận lấy Nhấp một ngụm Thần sắc quả thực có chút thịnh Lục Chính Phong nhận ra điều đấy Lại dò xét anh Sắc khí rất tốt Có chuyện gì vui à cố Bắc Du nghe vậy cũng bình thản mà nói Không có gì Chỉ là chỉnh đốn một con cáo hư hỏng Biết an phận hơn thôi Cáo cậu nuôi cả cáo sao Là nó tự tìm đến nhà Vậy đâu rồi Lục Chính Phong tôi khuyên cậu đừng dại đùa nghịch với nó Cậu sẽ không biết được bao giờ Mình chết dưới móng vuốt của cáo đâu Anh ta cầu mày Lục Chính Phong này Mà còn phải sợ một con cáo sao Khi ấy Tống Vân Trì cũng quay trở lại bữa tiệc Lục Chính Phong vừa nhìn thấy cô liền tiến lại Anh ta đưa ngón cái lên làm ký hiệu tán dương Vân Trì lúc nãy em thật sự rất tuyệt đấy Cô thấy vậy khẽ cười Cảm ơn tiểu đại ca đã khen Lục Chính Phong khoác vai cô Khách sáo vậy làm gì Anh hỏi em một chuyện Đoạn Chính Phong hất mặt về phía cố Bắc Du Mà anh lúc này cũng đang tiến lại Cô Bắc Du thích nuôi cáo sao? Tống Vân Trì nhìn lên anh Chữa lúc nãy nghĩ lại Vẫn khiến cô có hơi đỏ mặt Nhưng vẫn táp lại với vẻ khiêu khích Anh ấy có quyền thích Nhưng cáo cũng không phải là loài dễ nuôi Nếu ép nó quá Nó sẽ phản đấy Lục Chính Phong gật gù Anh cũng không thích loài cáo Nuôi vài chú mèo thì vẫn vui hơn Cô bác Du lúc này đứng trước mặt cô Nhiễm nhiên cũng đã nghe hết những lời vừa rồi Thái độ vô cùng nhàn nhã Tôi cũng mới được biết Sức phản kháng của loài cáo Quả thực không đáng kể Tổng Vân Chi nghe vậy Càng nóng bừng mặt lên Cô Bắc dù thật muốn khiến cô tức điên lên Chỉ muốn hét vào mặt anh rằng Lúc đó cô hôn anh Anh cũng chẳng phản kháng nổi hay sao Lục Chính Phong lúc này nhìn cô Vân Chi sao mặt em đỏ thế Em uống rượu sao Không để cô trả lời Cô Bắc Du đã lên tiếng Không trực tiếp nhưng cậu uống một chút. Nói rồi anh cũng đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm mà Lục Chính Phong vẫn còn cao mày suy tư. Uống rượu nhưng không trực tiếp là sao? Lúc này gương mặt cố bác Du cũng chuyển hóa sắc lạnh nhìn về một phía. Đến rồi. Nghe vậy cả Tống Vân Trì cùng Lục Chính Phong đều nhìn về hướng đó. Chính Phong cũng liền lấy cánh tay ra khỏi vai cô. Tô Ân cùng Giang Hoài Ninh khi ấy tiến lại phía bọn họ. À mỉm cười mà nói Cố tư lệnh Tống Tiểu Thư Cảm ơn hai người đã mời chúng tôi đến buổi tiệc Vậy nhân tiện đây tôi cũng xin phép Được gửi thiệp hồng cho ba người Những ngày tới bận biệu Để lo lễ cưới Tô Ân cũng là sợ không thể đưa trực tiếp Thì sẽ thất lễ Giang Hoài Ninh từ khi tiến lại đây Tầm mắt của hắn không hề rời khỏi người cô Chỉ cho đến khi Tô Ân đứng bên cạnh khẽ Giật nhẹ tay hắn Hoài Ninh anh mau đưa thiệp đi Nghe vậy hắn mới sực tỉnh Sau đó lấy từ túi áo bên trong ra Ba tấm thiệp đỏ rồi đưa cho họ Cố tư lệnh Lục thiếu soái tấm tiểu thư Hy vọng mọi người bớt chút thời gian Đến chung vui cùng chúng tôi Cố bác Du vui vẻ nhận lời Chuyện vui của Giang Gia Tất nhiên chúng tôi phải đến chúc mừng rồi Không chỉ bớt chút thời gian Mà còn phải náo đến tận phòng tân hôn Náo động phòng Vốn là một tục lệ Vậy nên lời của cố Bác Du ai cũng chỉ cho là một câu trêu đùa vui. Tô Ân cũng cười đáp lại. Tư lệnh tới chung vui với Giang Gia là rồng đến nhà tôm. Đó là vinh hạnh của chúng tôi. Tô tiểu thư khiêm tốn quá. Giang Gia giờ là ông trùm đứng đầu thành đô. Tô Đốc Quân lại kiểm soát cả một Việt thành. cố Bác Du tôi quả thực không dám nhận là rồng Sự khách sáo đến mức gượng gạo Tô Ân chỉ biết cười cho qua giờ nhìn sang phía Tống Vân Chi Tống Tiểu Thư, cô cũng nhất định phải đến nhé. Tống Vân Chi nhìn ả vui vẻ gật đầu. Hoài Ninh là người bạn đầu tiên của tôi khi đến Thành Đô. Chuyện vui của anh ấy tôi nhất định sẽ đến. Cảm ơn Tô Tiểu Thư đã có lời mời. Tôi cũng rất hy vọng sau này chúng ta có thể trở thành chị em tốt. Cách gọi tên hắn đầy vẻ thân thiết của Tống Vân Chi khiến cho Tô Ân bên trong sôi máu. Nhưng ở trước mặt họ, à vẫn phải tỏ ra thân thiện, sậm lược Vậy thì tốt quá khi nãy nhìn thấy Tống Tiểu Thư ở trên sân khấu đàn múa, uyển chuyển như ong như bướm vui đùa. Tô Ấn đã cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nếu được kết bạn với Tống Tiểu Thư, Tô Ân rất vui vẻ. Tống Vân Trì cười diễu trong lòng, bản thân là yêu tinh câu dẫn lại chửi cô là ông bướm là lời sao. Vân Trì khẽ cười. Tôi mới là người nên ngưỡng mộ Tô Tiểu Thư, có thể gài cho Giang gia đúng là phước lớn. Tôi có nghe nói chuyện của Thiếu Phu Nhân trước mệnh đoàn, phúc còn lại tôi tiểu thư được hưởng rồi. Nhắc đến vấn đề nhạy cảm Giang Hoài Ninh cùng Tô Ân sắc mặt liền có chút biến đổi. Hắn lúc này lên tiếng cắt ngang. Cũng trễ rồi Tô Ân lại mệt trong người. Tôi xin phép đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại mọi người ở lễ cưới. Nói rồi Giang Hoài Ninh cũng gật đầu chào một cái. Giờ dẫn theo Tô Ân rời khỏi biệt thự dư niên. Lúc này Lục Chính Phong mới được lên tiếng. Sao tôi thấy Lục Chính Phong tôi chỉ là được mời vớt vậy? Giống như kiểu đứng cùng hai người nên miễn cưỡng đưa thiệp Chỉ toàn là mấy người nói chuyện với nhau khinh thường Lục Chính Phong này vậy sao? Cô Bắc Du nghe thấy chỉ hời hợt nói Vậy cậu có chuyện gì cần nói với họ sao? Lục Chính Phong ngẫm nghĩ cũng đúng Tuy là biết danh tiếng của nhau Nhưng trước giờ anh ta đâu có quan hệ với Giang Gia Gặp chỉ là chào hỏi xã Giao thôi Nếu nói chuyện chắc nói không nổi hai câu Cũng phải Vậy thì họ mời cậu cũng là nể mặt tôi lắm rồi Lục chính phong gật gù Sau đó như hiểu ra mà cao mày nhìn anh Cô bác Du Cậu nói vậy là xem tôi không có chút giá trị nào sao Phải nể mặt cậu mới mời tôi Lục ra cũng đang cai quản cả Tây Thành So với phủ đốc quân Việt Thành Cũng không thua kém Đánh nhau muộn trận chưa biết ai ăn ai đâu Cô bác Du gật đầu Vậy được Tôi tin tưởng vào Lục ra. Vậy sau này việc liên quan đến đốc quân Việt Thành đã nhờ cả vào cậu. Lục Chính Phong lửa mắt nhìn anh. Tôi vừa mới bị cậu dụ vào tròng sao? Nghe đến đây Tống Vân chi nhịn không được mà bật cười. Hai người này đúng là không nên ở cùng một chỗ quá lâu. Cô lên tiếng. Chính Phong kệ Bắc Du đi. Hộ quà anh tặng em khi nãy đâu. Màu đưa em đi mở ra xem. Nghe vậy Chính Phong cũng liền bỏ qua cố bác Du. Anh ta túm lấy cánh tay Vân Chi Đi đảm bảo em sẽ thích Sứt lời lục chính phong Cũng kéo cô đi tuột thẳng cố bác dù đứng đấy nhìn theo hai người họ Mà nheo mắt lại Cố tình làm lơ để chọc tức anh sao Xem ra con cáo này Thực sự chưa biết được Khi anh tức giận thì trông sẽ thế nào Mấy ngày sau Hôn lễ của hai nhà Giang Tô Cũng được diễn ra ngay tại biệt thự của Giang Gia Khách mời đông đúc Hầu hết đều là những danh gia vọng tộc, thương nhân giàu có và quan chức có quyền. Dù sao sang gia ở thành đô có nguồn kinh tế lớn mạnh, giang lão già lại là chủ tịch hội thương nhân, mà bên phía nhà gái vù tô đốc quân địa vị cũng không phải là nhỏ, thế nên hôn lễ hôm nay quả thực không thể xem thường. Trong bầu không khí hân hoàn não nhiệt, tiếng nhạc du dương xen lẫn với những lời chúc phúc từ các bàn tiệc dành cho đôi phu thê hôm nay. Họ dường như không hề nhớ rằng thiếu phu nhân trước đó vừa mới mất còn chưa được nửa năm. Ở một vị trí bản tiệc, Tống Vân Chi cùng với cố Bắc Du và Lục Chính Phong ngồi chung. Thái độ của cô vẫn bình thản nâng ly rượu lên uống, bên tại lắng nghe từng lời chúc của những vị khách có mặt ở đây mà cười diễu. Cô vẫn nhớ được có một số người, trước đây khi Hạ Kiều còn là sang thiếu phu nhân, bọn họ không ngừng tiếp cận lấy lòng cô hết lời ca ngợi. Cũng có người được câu giúp đỡ Lấy được đơn hàng từ Giang ra Vậy mà hôm nay Khi bài vị của Hạ Kiều còn chưa tàn hết hương khói Cũng chính họ lại vui vẻ uống rượu mừng Gửi lời chúc phúc trăm năm cho kẻ đã hại chết Hạ Kiều Không có một ai bất bình lên tiếng Hay là đem theo một chút trầm mặt Miễn cưỡng bởi vì không thể từ chối được lời mời tham gia này Đúng là đường dài Biết sức ngựa Sống lâu biết lòng người Cả một đời đi càng xa Càng quen biết nhiều mới càng nhận ra Người thật sự quan tâm mình Chẳng có mấy ai Có điều Giang Hoài Ninh Cùng Tô Ân kết hôn Cô đúng là cảm thấy rất cao hứng Cao hứng xem xem tiếp theo đây Bọn họ phu thê ân ái ra sao Xuất hiện ở đây hôm nay Tống Vân Trì vẫn chọn đội chiếc ngũ nhỏ Phối lưới lệch bên Lưới phủ xuống che đi một phần gương mặt Tuy là cũng đã trang điểm Sao cho khác biệt Nhưng dù sao cô cũng đã sống ở đây một thời gian Hôm nay cũng có nhiều người quen biết Để tránh phiền toái thì vẫn nên cẩn thận một chút Lục Chính Phong ngồi gần đấy thấy cô uống khá nhiều rượu lại lên tiếng Vân Chi em uống hơi nhiều rồi đấy Cô nghe vậy nhìn lên anh ta Có sao em thấy cũng mới chỉ vài ly thôi Mà ngày vui của họ uống thêm một chút cũng không sao Thực là trong lòng Tống Vân Chi cũng có vui Vui bởi vì cô biết rằng đêm tân hôn của hai người họ chắc sẽ rất náo nhiệt. cố Bác Du ngồi ở bên cạnh cô, sáng vẻ vẫn điểm đạm mà nói. Tôi muốn nghe xem khái niệm không sao của em là thế nào. Tống Vân Trì không hiểu lời của anh, cô khẽ nhíu mày nhìn sang cố Bác Du. Anh có ý gì? Khi ấy cố Bác Du cũng quay qua nhìn cô, ánh mắt không mang theo bất cứ cảm xúc nào chỉ lạnh lẽo nói một câu. Cánh tay tôi đã tê cứng nguyên một đêm. Tống Vân Chi ngày vậy cũng phải mất thêm vài giây mới hiểu được anh đang nhắc lại chuyện gì. Không lẽ tối hôm cô uống rượu với Giang Hoài Ninh thật sự đã say mà làm chuyện điên rồ gì sao? Một chút hoang mang bắt đầu hiển lộ trên gương mặt Tống Vân Chi nhưng cô vẫn cố chống chế cho mình. Cánh tay anh bị tê thì liên quan gì đến em nên mời bác sĩ khám. Nói rồi cô cũng quay mặt đi tiếp tục dùng bữa. cố bác dù sau đó vẫn chỉ bình thản nâng ly rượu nhấp một ngụ rồi nói nếu hôm nay vẫn có hiện tượng đó tôi sẽ nhờ đến bác sĩ. Lục chính phong ngồi đó nghe hai người họ nói chuyện mà cau mặt. Hai người nói gì mà tôi nghe không hiểu. Cô bác dù không để tay lời câu hỏi của chính phong. Anh cúi xuống dùng bữa nhưng vẫn điểm đạm nói. Chính phong cậu nhìn bàn ở phía cánh phải đi. Người mặc vest xám. Nghe thế, Lục Chính Phong cũng hướng nhìn đến cố bác dù tiếp tục nói Ông ta là Kama, thương nhân người Nhật mới đến thành đô chưa lâu Lục Chính Phong khẽ nhào mắt lại Kama, cái tên này đúng đấy, là chủ tịch thương hộ Nhật Bản đặt trụ sở ở Việt Thành Tôi có nghe qua rồi Kama này ở Việt Thành bành chướng chiếm đoạt hết các muối làm ăn của thương nhân nước ta buôn bán phá giá Tất nhiên nếu không có sự đồng ý của Tô Đốc Quân ông ta cũng không dám lộng hành như vậy thế nên tôi muốn cậu đến Việt Thành một chuyến điều tra về ca này mối quan hệ của ông ta với Tô Đốc Quân hình thức hoạt động Lục Chính Phong nghe thế liền nhìn cố bác du sao lại là tôi mấy chuyện này cậu nên sai trương kiệt mới phải không phải cậu rất tự tin có thể đấu được với phủ Tô Đốc Quân sao tôi đang cho cậu cơ hội đấy Lục Chính Phong cảm thấy đúng là chết tại miệng khi đó chỉ tùy hướng nói về sau liền bị nắm thóp, anh ta chỉ đành miễn cưỡng. Cố bác dù, tôi biết ngay cậu đã sớm có ý muốn dụ tôi vào chồng mà. Anh khẽ cười nhếch một cái, nâng ly rượu cùng với ly rượu của Lục Chính Phong. Có Lục thiếu soái san sẻ muộn phiền, tôi cảm kích không hết. Lục Chính Phong nâng ly rượu lên, lửa mắt với anh. Tôi không muốn uống với cậu. Nói rồi Chính Phong nhìn sang Vân Chi. Vân Chi, anh uống với em. Nói rồi anh ta cũng nâng ly hướng về phía cô Tống Vân Trì thấy vậy Cũng chỉ khẽ cười rồi cầm ly rượu của mình Cũng với chính phong Cả hai cùng uống cố Bắc Du thấy vậy Cũng không thái độ gì Chỉ lãnh đạm nói với cô Âm lượng vừa đủ nghe Đừng để say quá mà hỏng việc Tống Vân Trì rõ ràng nghe thấy Nhưng cô vờ như không cố Bắc Du này sao lúc nào Cũng đều thăm dò tâm tư của cô như vậy Không lẽ cô dễ bị nhìn thấu thế sao? Tống Vân Trì đúng là không can tâm bị anh kiểm soát vậy nên quyết định uống nhiều hơn một chút. Không lâu sau đó Giang Hoài Ninh đi lại phía bàn của họ để mời rượu. Cố tư lệnh Lục Thiếu Xoái, Tống Tiểu Thư cảm ơn ba người đã đến chung vui cùng Giang ra. Gia. Giang Hoài Ninh tôi mời mọi người một ly. Tống Vân Trì lúc này đôi mắt đã ngả ngà say gò má cô ửng hồng Cầm ly rượu lên mà nhìn sang Hoài Ninh vui vẻ nói Giang Thiếu Gia chúc mừng anh có thể cưới được một người vợ xinh đẹp tài đức như Tô Tiểu Thư Tôi quả thực cũng rất ngưỡng mộ cô ấy Có thể may mắn lấy được một người ưu tú như Giang Thiếu Gia đây Hắn nghe thế cũng đáp lại Tống Tiểu Thư quá lời rồi tôi nào được ưu tú như cô nói Là Giang Thiếu Gia khiêm tốn cả cái thành đô này đâu có mấy ai được như anh Cô bác Du lúc này vẫn thản nhiên Nâng ly rượu lên Vui vẻ mà nói với Giang Hoài Ninh Vân Trì nói đúng đấy Cũng chỉ có tô tiểu thư mới phù hợp Với Giang Thiếu Gia Một đôi trai tài gái sắc Chúc phu thê hai người trăm năm hòa hợp Tống Vân Trì nghe bốn chữ Trăm năm hòa hợp quả thực không lọt tai Cô chỉ muốn chúc hắn Và tô ân bốn chữ quả báo nhãn tiền Lục Chính Phong nhìn bọn họ Mà giáo thầm trong đầu Không thể giả hơn được nữa Sau đó anh ta cũng nâng ly rượu lên cùng với họ Sang Thiếu chúc mừng Ly rượu được uống hết Có một nhóm người cả trai cả gái đi đến kéo Sang Hoài Ninh lại Nào đến lúc náo tân hôn rồi Bọn họ sau đó liền lôi hắn đi Sang Hoài Ninh chỉ kịp gật đầu với ba người thay cho lời chào hỏi rồi cũng bị kéo tuột về phía hậu viện Tống Vân Trí lúc này háo hức nhìn tới Lục Chính Phong nói Chính Phong Chúng ta đi xem đi Lục Chính Phong chẳng mấy hào hứng với chuyện này Tân hôn của họ Chúng ta đi làm gì Cô đứng dậy đi sang kéo Chính Phong lên Đi Em chưa được biết náo tân hôn là như thế nào Vừa nói Tống Vân Chi Vừa lôi Chính Phong theo mình Anh ta cũng đành miễn cưỡng thuận theo ý cô Cô bác dù khi ấy Vẫn ngồi yên vị trí ở đó Sáng vẻ hoàn toàn Chẳng có chút bận tâm nào chậm sãi nhấm nháp ly rượu như chờ đợi xem có chuyện hay gì khi ấy Tống Vân Trì kéo chính phong đến phòng tân hôn của Giang Hoài Ninh ở đấy đám bạn của hắn đang diễn trò rất vui vẻ tiếng cười náo loạn mọi người nhốn nháo Tống Vân Trì cũng lôi chính phong vào nhập cuộc bằng được trong cuộc vui hỗn loạn đó Tô Ân cũng rất thoải mái chơi trò cùng với bọn họ bỗng khi ấy bên tay ả vang lên giọng nói Tô Ân cô vui chứ Ả giật mình quay mặt lại, nhưng ngoài những người bạn đang náo loạn chơi trò thì không có ai khác, không lẽ à nghe nhầm hay sao? Tô Ấn từ từ lùi lại, à đi về phía giường ngồi xuống, lúc này cảm nhận được ở bên dưới chỗ ngồi có một vật gì đó. Tô Ấn lui sang mà ngoái đầu lấy ra. Trong tay à là một cây châm vô cùng quen mắt, ngay lập tức đồng tử sãn căng. À kinh sợ đứng bật dậy Mà quăng luôn cây châm xuống giường Hét lớn lên À Mọi người vì âm thanh ấy mà liền dừng lại Hướng mắt nhìn đến phía à Có chuyện gì thế Giang Hoài Ninh cũng tiến lại Tổ Ấn khi ấy hoảng hốt vô cùng Vội trộm lấy cây châm giấu sau lưng mình À nhìn bọn họ mà gắt lên Ra ngoài ra ngoài hết cho tôi Không ai hiểu chuyện gì Đang xảy ra Mà Tống Vân Chi khi ấy Dụ mặt kéo chính phòng đi Cô ta sao vậy? Có cần thiết phải hét lên như thế không? Những người còn lại vẫn nấn ná ở đấy hỏi han Tô Ân, xảy ra chuyện gì à? Thấy mọi người chưa đi hết À lại càng điên hơn Ra ngoài, ra ngoài Vừa nói Tô Ân vừa đi lại tuổi bọn họ Trong đám hỗn loạn bên tay à lại vọng lên giọng nói Tô Ân, cô sợ gì thế? Ánh mắt à ráo rác nhìn quanh Là ai? Rốt cuộc là ai? tất cả đều không hiểu sao ả điên loạn như vậy. Tiếng ồn ào cũng kéo sự thu hút đang ăn tiệc cũng đi tới tò mò nhìn. Duy chỉ có Vân Trì cùng Lục Chính Phong là không quan tâm mà trở lại phía bàn. cố Bác Du vẫn ngồi đó, thái độ hờ hững không để ý đến thế sự. Tống Vân Trì lúc này nhìn anh lên tiếng. Bác Du, em sai rồi, chúng ta về thôi. Ở đây ồn ào quá. Nghe vậy anh cũng đứng dậy Một thân nam giới cao trên mét tám, mặc di lê tối màu phối cùng sơ mi trắng, cổ thắt caravat, cố bác Du cầm lấy chiếc áo vest vắt ở thành ghế sau, anh không mặc vào mà cầm ở tay mình. Đúng lúc Trương Kiệt cũng vừa tới. Lời vừa dứt là Tống Vân Chi liền lướt qua anh, mà đi thẳng ra phía ngoài cổng giang ra. Nhìn thấy Trương Kiệt đang đứng đợi bên cạnh xe, cô tiến lại. Trương Kiệt vội vàng mở cửa ghế sau. Tống Vân Trì liền ngồi vào, khi nãy quả thực uống không ít, giờ đầu óc cô cứ ong lên. Tống Vân Trì nghiêng người dựa vào đệ ghế, ngả đầu mà nhắm mắt lại. Khi ấy chính phong cùng cố bác Du trở ra ngoài, anh ta liền kể lại. Vị giang thiếu phu nhân này tính cách có hơi kỳ quái, không hiểu sao khi nãy đang rất bình thường lại hét lên đuổi hết mọi người. Cố bác Du đối với chuyện này chẳng quan tâm, chỉ hời hở đáp. Khi không lại hoảng loạn, thần hồn nát thần tính Không phải làm chuyện xấu thì chỉ có thể là gặp phải ma quỷ Lục Chính Phong cười hát ra một tiếng Cậu lại đi tìm vào mấy chuyện ma quỷ sao? Vì tôi gặp rồi Vào một buổi đêm làn da tái nhợt Cả người đầy máu Ánh mắt tràn đầy sát khí Quả thực là muốn giết người Lục Chính Phong ngay xong còn không tin vào tai mình Mà cao mày nhìn anh Nhưng cố bắc du Cũng chẳng để tâm nữa Anh hướng đến phía xe của mình vẫn không quên dặn dò. Đừng quên nhiệm vụ của cậu. Trương Kiệt khi ấy mở cửa ghế sau cho anh. Cố bác dù ngồi vào ném chiếc áo vest bắt lên thành, cánh cửa cũng đóng lại. Trương Kiệt xoay người nhìn đến phía chính phòng, cúi đầu chào một cái rồi mới ngồi vào xe mà lái đi. Bên trong khoang xe lúc này, Tống Vân Chi đã rơi vào trạng thái ngủ say, dường như không còn nhận biết được xung quanh thế nào. Khi xe chạy vào phần đường sóc Cả cơ thể cô bị động Mà nghiêng người ngã dựa vào vai cố Bắc Du Sau đó vẫn chỉ cựa vài cái Còn có chiều hướng rút vào người anh Rồi tiếp tục ngủ cố Bắc Du dường như chẳng có phản ứng Cảm xúc gì Chỉ có đôi mắt khẽ chuyển động Nhìn xuống quan sát cô Tiểu Hổ Ly suốt cuộc 3 tháng Ở Hải Thượng Em đã học những gì cố Bắc Du nhớ lại lúc trước khi anh cứu cô Tống Vân Trì một lòng đầy thù hận trong mắt lúc nào cũng nuôi ánh nhìn muốn giết kẻ hại mình bất cứ khi nào nhưng ở bên cạnh anh thì giữ kẽ khách sáng đựa bộ Đoan chàng có học thức vậy mà anh đưa cô đến hải thượng 3 tháng để chỉnh dung khi trở về cô dường như trở thành một người khác tính toán cẩn thận ăn nói cụ đầy sắc bén tinh xanh quỷ quái cảm xúc chuyển biến đa dạng khiến anh cũng bắt đầu không còn phán đoán được cô nghĩ gì Và còn cái cách cô thu hút đàn ông, không cần là lướt cũng đầy vẻ mị hoặc, đến ngay cả anh cũng tránh không được. Khi ấy, Trương Kiệt nhìn ra phía sau qua chiếc gương chiếu hậu, cậu ta lê tiếng. Tư lệnh có thể đỡ tống tiểu thư nằm xuống, tránh động đến giấc ngủ của cô ấy. Cô bác Du nhìn lên phía trước, sáng vẻ vẫn lãnh đạm không đổi. Cáo vốn là loài động vật không được thuần hóa, nó tất nhiên sẽ không chịu sự sắp đặt của loài người. Có thể cậu nhìn thấy nó đang ngủ Nhưng thực chất nó đang săn con mồi Nó cầu dẫn mục tiêu bằng tủ dáng vẻ Khi xác định được cự ly Nó sẽ nhảy lên thật cao Một chiêu đánh thẳng từ phía trên xuống Tóm gọn con mồi không kịp Có cơ hội phản kháng Trương Kiệt nghe vậy thản nhiên đáp lại từ lệ nghĩ nhiều rồi Tống tiểu thư cũng đâu phải là loài cáo Ồ tôi có nói cô ấy là cáo sao Cậu ta miễn cưỡng nhún vai một cái vậy là tôi nghĩ nhiều xe sau đó chạy vào trong sân của việt thự dư niên rồi dừng lại Trương kiệt xuống xe đi lại phía sau mở cửa cố bác dù vốn định bước ra trước rồi mới quay lại bế cô ra nhưng khi ấy tống vân chi lại cựa mình ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông sáng vẻ tựa như kiếm được một chiếc gối ôm vô cùng thoải mái cố bác dù thoát ra không được sau đó chỉ đành khẽ xoay người để đỡ tống vân chi trên lưng Rồi cõng cô ra ngoài Dì thầm khi ấy từ trong nhà chạy ra Tư lệnh tiểu thư lại uống rượu sao Để tôi đi nấu một bát canh dài Nghe vậy cố bác Du lại lên tiếng Không cần Nếu đã thích hương vị ban đầu của rượu Vậy thì cũng phải chịu được dư vị cuối cùng của nó Sau này tự khắc sẽ biết được giới hạn của bản thân ở đâu Nói rồi anh cũng cõng cô đi thẳng vào trong nhà Hướng lên lầu tiến đến phòng của Tống Vân Chi Mở cửa bước vào Cô bác dù đưa cô lại phía giường đặt nằm xuống, cởi đôi giày cao gót của cô ra, rồi hơi sướn người đến gỡ chiếc mũ tính lưới trên đầu cô xuống. Bỗng lúc này cánh tay của Tống Vân Chi lại vòng lên, ôm lấy cổ cố bác dù ghi xuống. Hàng mì khép lại, nãy giờ cuối cùng cũng mở ra nhìn. Cô không nói gì, chỉ có đôi đồng tử khẽ đảo nhẹ khắp ngũ quan trên gương mặt anh. cố bác dù khi ấy lên tiếng, Sao vẫn muốn dùng mỹ nhân kế? Tống Phân Trì không lộ ra bất cứ phản ứng cảm xúc nào Tự như không bị lời phỏng đoán của anh làm cho hoang mang Cô đem ngón tay chạm lên đường lông mày rậm nam tính của anh Chậm rãi di chuyển dọc xuống sống mũi Trong ánh mắt cô phủ một màn xương men rượu say sưa đắm chìm vào Gương mặt vô cùng hoàn mỹ như vậy Đoạn ngón tay cô đã rời xuống huyệt nhân trung Rồi chạm đến bờ môi của anh vẫn tiếp tục trượt xuống chiếc cằm đến cổ, sâu vào yết hầu mang đầy hóc muôn nam tính rồi lại miết qua bờ vai trái của anh xuống đến vòng ngực ngay vị trí của tim mà dừng lại. Nhưng nơi này lại cẩn trọng đa nghi thông sâu khó lường thật khiến người ta khó lòng yêu thích. Cấu bác dù hoàn toàn bình thản, gương mặt anh tĩnh lặng tựa như màn đêm nhìn không thấu được mọi thứ. Muốn biết tôi đang nghĩ gì không? trực giác phán đoán chưa hẳn là giả, nói ra cũng chưa chắc là thật. Tôi dạy em cách đoán được suy nghĩ đối phương." Nghe vậy, Tống Vân Chi liền buông tay khỏi cổ anh mà ngồi dậy, vô cùng hiếu kỳ. "Cách gì?" Khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một nửa sải tay. Cố Bắc Du hơi nhìn xuống để trực diện với gương mặt của cô, Tống Vân Chi cũng hơi hướng lên đối diện với anh, giọng của Cố Bắc Du trầm trầm. Nhìn thẳng vào mắt đối phương, Duy Trì lâu hơn một cái nhìn. Tống Vân Trì giống như bị anh thôi miên, cũng đem toàn bộ ánh mắt của mình đặt hết lên gương mặt anh. Cơ thể cô có chiều hướng ngã về phía trước, bên tai chậm sãi lắng nghe, mà dường như tim của cô cũng đập mạnh hơn. Nếu cơ thể đối phương từng lúc đang dần ngã về trước, rút ngắn đi khoảng cách. Đồng tử của cô bác Du khẽ chuyển động, quan sát cơ thể cô. Vì ở vị thế thấp hơn Nên khi Tống Vân Chi hướng mặt lên Anh sẽ đổ lộ ra một vùng cổ Cánh tay cô chống xuống giường Nhưng lại hướng mặt trong cổ tay Về phía anh Để lộ ra những điểm yếu trên cơ thể Những điểm sẽ bị tổn thương Như cổ, cổ tay Tống Vân Trì chăm chú lắng nghe Đến mức không nhận ra những gì Cố bác Du đang nói Thì bản thân đều đang thể hiện ra Bên cạnh đó cũng không phát hiện rằng Khoảng cách của hai người Đang rút ngắn dần Không chỉ từ phía cô mà còn từ phía còn lại, cô nôn nóng hỏi. Vậy thì nói lên điều gì? cố bắt ru nhìn thẳng đôi mắt cô. Là đối phương đang phát triển tình cảm với mình. Lời vừa dứt cũng là lúc bờ môi của anh chạm đến môi cô. Lần này Tống Vân Chi không có sự sửng sốt, hơn nữa còn chẳng hề bài xích. Cô ban đầu từ bị động sau đó lại có chiều hướng phối hợp, tách miệng ra đón nhận. Không biết có phải vì đã uống quá nhiều rượu, bản thân Tống Vân Trị cảm thấy tâm trí quay cuồng như say mềm. Cô khẽ nhắm mắt lại, hương thơm từ cơ thể anh tràn vào khoang mũi một mùi hổ phát cùng men nhẹ. Sọc thẳng lên trí óc khống chế toàn bộ những dây thần kinh đang căng sang của cô. Toàn bộ sự phòng thủ bản năng đều tiêu tan hết, chỉ có chống ngực cô là đập rất nhanh. Từ khoang miệng hơi thở của anh nóng rát tràn vào lan xuống cổ họng. Chiếc lưỡi mềm mại giống như có ma thuật, từng chút đảo khắp khoảng trống bên trong, gắt gào cuốn lấy lưỡi cô, chiếm trọn hết toàn bộ hô hấp. Hóc mô nam tính của cố Bắc Du quả thực rất mạnh mẽ, qua cái cách anh ác đảo cô khống chế toàn bộ giác quan, hoàn toàn làm chủ tình hình. Cô thật không tin cố Bắc Du này là cây vạn tuế ngàn năm chưa nở hoa, càng không tin cái gì mà lần đầu hôn đó, bởi cô sắp không chống đỡ được nữa rồi. Cả cơ thể của Tống Vân Chi dần dần ngã xuống đương theo lực của cô Bắc Du Cô thực là có chút sợ hãi muốn từ chối anh nhưng bản thân lại không thể kháng cự được sự hấp dẫn từ cơ thể nam tính này Cô muốn điền mất Nụ hôn kéo dài thêm không được bao lâu cố Bắc Du liền nhận ra sự khác lạ từ người bên dưới Động tác của anh dừng lại sau đó buông môi cô mà rời ra Lúc này cố Bắc Du phát hiện thế mà Tống Vân Chi lại ngủ rồi Anh ngây người trong một lúc sau đó nhịn không được mà phì cười đưa bàn tay lên đỡ lấy chán mình cô vậy mà có thể ngủ được trong tình cảnh này cố bác Du anh phải tâm phục màn ngủ giả chết này của cô đúng là khiến anh lực bất tỏng tâm bác dù ngồi thẳng dậy kéo chăn lên đắp cho cô trước khi đứng lên rời đi anh còn cúi xuống áp má mình cọ vào má cô hơi khẽ xoay mặt sang bờ môi chạm nhẹ lên làn da Khóe miệng cong lên đầy vẻ quỷ quyệt, giọng nói trở nên mị hoặc. Ngủ ngon, A Kiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mưu quyền kế ái của tác giả Nguyễn Nhật Thương